Chương 575, hung hiểm đại thiên thế giới. Ngài muốn đem tam thập tam trọng thiên dọn đi, thiên đình không thể đi theo ngài cùng đi sao? Thiên đế kinh ngạc hỏi, có chút bối rối. t i ê n đạo vừa thống nhất 3.000 thiên địa, trong những năm này hắn một mực tại bận rộn, trong lòng suy nghĩ đạt được phụ thân tán dương, không ngờ rằng phụ thân lại muốn dọn ra ngoài. Khương Trường Sinh cười nói, ngươi đi cái gì đi, thiên đình chức trách liền là trông giữ t i ê n đạo chúng sinh, yên tâm đi. ta cũng không phải là vĩnh viễn rời đi tiên đạo, chẳng qua là đi mở ra càng cao tiên đạo lĩnh vực. Đây là đại la tiên vực. Về sau đi đến tiên đế chi cảnh mới vừa có thể phi thăng. Ta sẽ sáng lập tiên đế phi thăng đài. Mượn này đài có thể trực tiếp tiến vào đại la tiên vực, nhưng bên trong có chỉ có tiên đế có thể tiếp nhận thiên kiếp, cho nên chớ có để cho người ta tự ý đi vào đại la tiên vực. Thiên đế nghe xong, tâm trí hướng về đại thiên thế giới như thế nào thiên địa. Sau đó. Khương Trường Sinh lại bàn giao vài câu, Thiên Đế đáp ứng sau đứng dậy rời đi. Hắn trước tiên cần phải tìm tìm một cái thích hợp thiên đình chỗ đặt chân. Trên thực tế, Côn Luân giới đã không thích hợp thiên đình vì đại bản doanh, thiên đình tốt nhất đợi tại 3.000 thiên địa trung tâm lĩnh vực, dạng này mới có thể tốt hơn giám thị toàn bộ 3.000 thiên địa. Ngày đó, Khương Trường Sinh thanh âm vang vọng chúng sinh trong lòng. Vô lượng đại kiếp đã trung kết, kỷ nguyên mới đến, ta nguyện tại trăm năm sau vì chư vị giảng đạo. Cung Ninh Tiên đạo kỳ nguyên đến, đồng thời chỉ dẫn Tiên đế đi tới c à n g cao thiên địa, Đại La Tiên vực. Lời nói này nhường vô số tín đồ mở mắt, bao quát những cái kia đã đứng tại hư không vô tận đỉnh điểm tồn tại. Giống vạn Phật thủy tổ, côn luân giáo chủ chờ tồn tại, bọn hắn đã cảm nhận được đại đạo bản nguyên ước thúc, cho nên bình thường hết sức phiền não, không dám tùy tiện tu luyện. Bọn hắn không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì bây giờ đạo tổ thổ lộ ra Đại La Tiên vực tồn tại, bọn hắn sao có thể không kinh hỉ? chỉ cần dính đại la nhị chữ cũng đủ để cho bọn hắn miên man bất định. ở sau đó tuế nguyệt bên trong đại la tiên vực tên truyền khắp 3.000 thiên địa mà đạo tổ giảng đạo là đại k i ế p phong thần về sau náo động nhất một sự kiện khương trường sinh ngồi tại tử tiêu cung bên trong nhìn xuống bây giờ tiên đạo thiên đình chính thần vị trí đã vượt qua 10 vạn chi thần vào phong thần bảng tiên thần càng là nhiều vô số kể tuyệt đại đa số tiên thần đều có chính mình thế lực hình thành cấp bậc tranh lệch những cái kia tại đại kiếp bên trong biểu hiện ưu dị lại đạt được đại công đức giáo phái đồng dạng tạo thành chính mình khí vận mặc dù không giống thiên đình cùng tiên đạo như vậy trực tiếp móc nối nhưng cũng tính tự thành hệ thống độc hữu phúc duyên có thể vào này chút công đức giáo phái mệnh số đều sẽ phát sinh cải biến mặc dù đã đi qua 3.000 n ă m 3.000 thiên địa còn tại thích ứng tiên đạo mang tới cải biến còn chưa hoàn toàn thích ứng bây giờ đạo tổ lại muốn ném ra ngoài đại la tiên vực cái này khiến chúng sinh rung động đồng thời lại tràn ngập vô kỳ hạn đợi toàn thể tới nói bây giờ tiên đạo nhường khương trường sinh vẫn tính hài lòng hắn sáng tạo thiên đạo cũng bắt đầu theo công đức quy tắc chuyển hóa làm giống đại đạo bản nguyên một dạng tồn tại trước đó cấu kết kiếm đố diễn thánh đại đạo ý chí chỉ có thể căm hận nhìn xem thiên đạo điên cuồng trưởng thành võ đạo cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt nhưng còn lại thế gia vọng tộc đều đã đi vào tiên đạo đây cũng là khương trường sinh ý nghĩ không cần thiết đuổi tận giết tuyệt dù sao đối với những cái kia võ đạo thế gia vọng tộc mà nói võ đạo không phải bọn hắn lựa chọn khương trường sinh hy vọng tiên đạo cùng võ đạo khác biệt một điểm liền là càng tôn trọng sinh linh không cần thiết tình huống dưới giảm bất sát lục khương trường sinh tầm mắt quét qua từng mảnh từng mảnh thiên địa cuối cùng rơi vào đệ tứ thiên giới lên tiêu hòa tiên tử cũng thành thiên đình chính thần nàng công đức xác thực đủ không tính là dựa vào quan hệ linh tiêu giáo thảm kịch để cho nàng kìm nén một cỗ sức lực tại trong đại kiếp nàng c h u sát không ít hắc ám đế đình tà ma cũng cứu vớt qua rất nhiều sinh linh công đức được cho là viên mãn khương trường sinh trước đó nghe tiêu hòa tiên tử giảng đạo lúc liền từng nhìn qua kinh nghiệm của nàng bây giờ lại nhìn một lần trong lòng vẫn hơi xúc động theo tiên đạo khí vận tăng vọt khương trường sinh trên người nhân quả cắn trả tại suy yếu hắn cũng là không có mãnh liệt mong muốn thấy tiêu hòa tiên tử xúc động hôm nay thiên hạ thái bình người mang bảng đại công đức tiêu hòa tiên tử vừa vặn dốc lòng tu đạo nhìn rất lâu khương trường sinh thu hồi tầm mắt bắt đầu luyện chế mập phi thăng đài một bên khác thiên đế đã triệu tập tiên thần thảo luận thiên đình mới địa chỉ thời gian trăm năm thoáng qua tức thì thiên đình động tác rất nhanh đã rời xa ra ngoài tam thập tam trọng thiên trở nên an tĩnh tử tiêu cung bên trong cũng là có điểm thanh âm đó chính là mộ linh lạc bạch kỳ các nàng đang tại thảo luận tiếp xuống giảng đạo khương trường sinh mở mắt bẻ bẻ cổ mộ linh lạc đi tới nói khẽ, trường sinh ca ca tiếp xuống đi tới đại la tiên vực có thể hay không? tự nhiên có thể. giảng đạo sau khi kết thúc, hai người các ngươi an bài đi, nguyện ý theo ta đi, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn cùng nhau rời đi. khương trường sinh cười nói không đợi mộ linh lạc nói xong, hắn liền đáp ứng. mộ linh lạc nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười. bạch kỳ cười hắc hắc nói chủ nhân quả nhiên nhớ tình cũ. khương trường sinh nhún vai nói tu tiên không thể vô tình. ít nhất đây không phải đạo của ta. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mới vừa là ta làm người trùng k í c h tiên đạo chứng minh. Hắn đạo xưa nay sẽ không mù quáng theo những cái kia tiên thần truyền thuyết, hắn chỉ đi theo bản tâm. Mặc dù tu vi tranh lệch cách xa, những cố nhân kia đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng hắn vẫn như cũ đãi hắn nhóm như lúc ban đầu. Hắn có thành tựu nhất cảm giác sự tình cũng không phải là dẫn đầu tiên đạo trèo lên đỉnh đại đạo hư không, mà là đem chính mình để ý người đều bảo vệ tốt. đồng thời có thể cùng nhau lãnh hội trục trên đường phong cảnh, không cần mang quá nhiều người, đem lúc trước long khởi sơn trong sân đại gia mang lên liền tốt. Mộ Linh lạc cười nói. Khương Trường Sinh gật đầu nói đến, rất lâu không cùng bọn hắn chung đụng, cũng không biết kiếm thần Diệp Tâm địch phải chăng còn dám khiêu chiến hắn? Tốt, nên giảng đạo. Khương Trường Sinh mở miệng nói, hai nữ nghe xong, lúc này tọa hồi nguyên vị, giờ phút này thần du đại thiên địa đã náo động chấn thiên. Đại kiếp sau khi kết thúc, thần du đại thiên địa tại ba ngàn năm bên trong tràn vào tín đồ số lượng vượt qua đi qua mười vạn năm tích lũy. May mắn thần du đại thiên địa là cùng loại mộng cảnh một dạng thiên địa có thể không hạn kéo dài tới, chỉ cần khương trường sinh tinh thần năng tiếp nhận. Nói đùa tín đồ số lượng lại đảo một trăm triệu lần đều chống đỡ bất tử đại la tinh thần sức thừa nhận. Nương theo lấy một đạo quen thuộc mà đã lâu tiếng chuông vang lên, các tín đồ toàn đều an tĩnh lại giảng đạo bắt đầu. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, các tín đồ ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đạo tổ cái kia vĩ ngạn dáng người. Dù cho là đã nghe qua đạo tín đồ gặp lại đạo tổ, vẫn vì đó xúc động cùng rung động. Khương Trường Sinh lần này giảng đạo vẫn như cũ theo cảnh giới theo thấp đến cao nói về thuận tiện mới tới tín đồ nhập đạo. Lần này hắn chuẩn bị nói một chút đại la chân nghĩa, hắn sẽ hướng mỗi cái cảnh giới thực hiện khác biệt uy áp, tránh cho thấp cảnh giới tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma. Giảng đạo bắt đầu. Tiên đạo thiên trước đó giảng đạo, chúng sinh đều có thể nghe. Lần này giảng đạo kéo dài 10 năm khoảng chừng, làm đi vào Thái ất thiên lúc chín thành tín đồ bị khu trục ra nghe đạo trạng thái. Bọn hắn không có trách tội đạo tổ, bởi vì tại rời khỏi ngộ đạo trạng thái trước trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được đại đạo uy áp bao phủ trong lòng. Thái ất thiên bắt đầu có thể nghe đạo tu tiên giả vẫn như cũ đợi tại chỗ cũ, không thể nghe đạo giả có thể tự do rời khỏi, nhưng càng nhiều sinh linh lựa chọn quan sát. địa tiên thiên kết thúc lại đào thải một nửa tu tiên giả mấy chục năm về sau đến thái ất kim tiên thiên lúc chỉ còn lại không tới trăm vị tu tiên giả nhìn những cái kia ngồi thân ảnh chúng sinh đều là bội phục đồng thời tò mò bọn hắn bây giờ tiến độ đi đến trình độ nào lần này giảng đạo khương trường sinh hết sức dụng tâm hiệu quả cũng rất tốt hết t h ả y kẻ nghe đạo đều phải khác biệt trình độ thu hoạch đại la thiên mỗi một vị kẻ nghe đạo đều phảng phất đơn độc đối mặt với đạo tổ cùng đạo tổ ngồi đối diện giờ k h ắ c này bọn hắn cũng cảm giác mình cùng đạo tổ khoảng cách rút ngắn thậm chí có loại sư đồ tình nghĩa sinh ra màu xanh sương mù tràn ngập một r ừ n g cây đặt chân ở trên mặt nước sóng nước lấp loáng mặt hồ bởi vì sương mù trở nên lam sáng lên chiếu phản chiếu bầu trời đều biến thành màu lam một khỏa dưới cây già khương tiển đang tĩnh tỏa hòa quang mệnh quân ngồi tại bên cạnh hắn hồ nghi nhìn xem hắn tiểu tử này nhập định lâu như vậy chẳng lẽ là lĩnh ngộ được cái gì? Hoa Quang Mệnh Quân âm thầm tò mò, hắn đến đã có mười mấy năm, Khương Tiền sừng sốt không có phát giác được. này cũng không giống như Khương Tiền, tiểu tử này tính cảnh giác cực cường. Hoa Quang Mệnh Quân nghĩ đến Khương Tiền ngộ tính, không khỏi chờ mong, tiểu tử này luôn là mang cho hắn kinh hỉ, đáng tiếc, nếu như kẻ này sinh ở Huyền Mệnh thật là tốt biết bao. Hoa Quang Mệnh Quân thở dài một hơi, bắt đầu lo được lo mất, lại đợi sáu năm. Khương Tiền cuối cùng tỉnh lại. Hòa Quang mệnh quân lúc này hỏi, lĩnh ngộ được cái gì? Khương Tiền hồi đáp, không có gì, ít nhất cùng mấy lần trước đốn ngộ so sánh không coi là cái gì. Hắn mặt không biểu tình, trong lòng thì hết sức phấn chấn. Hắn vậy mà có thể tại Huyền Mệnh tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ra Ra đã đem Tiên đạo phát triển đến Đại Thiên Thế giới. Hắn vừa vặn đuổi kịp Ra Ra giảng đạo. Đại La Thiên chân nghĩa làm hắn hận không thể lập tức bế một cái trường quan, làm sao hòa quang mệnh quân tới, hắn không thể không qua loa. Đi vào huyền mệnh nhiều năm như vậy, Khương Tiền nhìn như cùng hòa quang mệnh quân quan hệ càng ngày càng tốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tín nhiệm hòa quang mệnh quân. Hắn tới huyền mệnh lớn nhất cảm thụ chính là bài ngoại. Huyền mệnh hết sức kháng cự dị tộc nhân, hắn không tin hòa quang mệnh quân là thật thân cận với hắn. Hòa quang mệnh quân cười nói. Tiếp xuống ngươi vẫn đợi ở chỗ này tu hành đi, đừng quản tên kia. Hắn tranh cường háo thắng, đãi hắn đột phá cảnh giới mới, đương nhiên sẽ không liền đến n h ễ u ngươi thanh tĩnh. Ít nhất ngươi không rời đi nơi này, liền không cần lo lắng hắn tìm phiền toái. Khương Tiền gật đầu, hắn vừa vặn nghĩ bế quan. Hoa Quang mệnh quân nụ cười càng thêm nồng đậm, chỉ nghe hắn nói sang chuyện khác, nói ra đạo diễn phát sinh một kiện đại sự, c h ậ t c h ậ t kiếm đ ố diễn thánh bị giết, bao nhiêu năm rồi đạo diễn vậy mà chết diễn thánh. đây chính là tuyệt hảo cơ hội thiếu một tôn diễn thánh chiến lực đạo diễn thời gian khổ cực muốn tới khương tiền tò mò hỏi mệnh thánh cùng diễn thánh ai mạnh hơn này khó mà nói bất quá vị kia kiếm đ ố diễn thánh rất mạnh ít nhất mệnh thánh bên trong không có ba vị hợp lại rất khó c h u diệt hắn cũng không biết là ai ra tay nếu như cũng không phải là đến từ chấn su hoặc là huyền mệnh cái kia nói xong lời cuối cùng hòa quang mệnh quân nhíu mày Khương Tiền cũng là không nghĩ tới gia gia của mình, trong lòng của hắn cảm khái đại thiên thế giới tranh đấu thật sự là hung hiểm, mạnh như diễn thánh, nói ngã xuống liền ngã xuống. Chờ tiên đạo đại năng đi vào đại thiên thế giới, hắn đến tại thần du đại thiên địa bên trong thật tốt khuyên bảo một phiên, tại đại thiên thế giới làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chương 576, kỷ nguyên mới thiên đạo c h ủ n g tộc. g i ả n g đạo sau khi kết thúc, Khương Trường Sinh cũng không đ ì n h có lập tức rời đi côn luân giới, mà là lại ngồi chờ trăm năm. hắn đem phi thăng đài chuyển đến thiên tân thiên địa bên trong, sau đó lại đem tích nhật long lên xem cố nhân nhóm chuyển đến tử tiêu cung bên trong, gặp lại khương trường sinh, bọn hắn đều hết sức xúc động. cơ võ quân nhìn về phía khương trường sinh, tầm mắt càng là tràn ngập dị sắc, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. có lẽ đối với khương trường sinh mà nói, tuế nguyệt rất ngắn, nhưng đối với các nàng mà nói, tuế nguyệt rất dài. tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có chút tình cảm không có hòa tan, ngược lại biến thành chấp niệm, càng sâu. đương nhiên cũng không phải hết t h ả y cố nhân đều nguyện ý cùng nhau rời đi. Vong Trần Đại Tiên vẫn như cũ nguyện lưu tại hư không vô tận gánh chịu địa tiên đứng đầu chức trách. Thanh Nhi không bỏ xuống được Long Khởi Quan. Long Khởi Quan bây giờ là côn luân giới nổi danh giáo phái, nàng là lão tổ nhân vật. Một trái tim vô phát bỏ đi Long Khởi Quan, nàng nghĩ ngày sau mang theo Long Khởi Quan đệ tử cùng nhau phi thăng. Tử Tiêu cung bên trong lâm vào náo nhiệt bầu không khí bên trong, nhìn xem này chút cố nhân như rất nhiều năm trước đấu võ mồm. nói không ngừng hắn trên mặt tươi cười bình an lâm hạo thiên còn tại quan tâm khương tiền đi đâu khương trường sinh để bọn hắn đừng đánh nghe hai người mới vừa coi như thôi rất lâu khương trường sinh mở miệng nói đợi đi đến đại la tiên vực các ngươi cố gắng tu luyện đại thiên thế giới rất nguy hiểm mà đại la tiên vực nhóm đầu tiên sinh linh đều là tiên đế nếu là sông lầm đạo trường của người khác đều có thể hình thần câu diệt diệp tâm địch cười nói đạo tổ ngài yên tâm đi nên sông nên náo động đến chúng ta đã sớm thể nghiệm qua hiện tại chỉ muốn dốc lòng tu luyện những người khác đi theo đáp đều là như thế ý tứ vậy thì đi thôi khương trường sinh vung tay áo mang theo toàn bộ tam thập tam trọng thiên nhảy ra hư không vô tận đại la không cần theo sinh linh trong nhận thức biết đi đường chỉ cần có thể khóa chặt mục tiêu vị trí có thể trực tiếp chuyển tới tam thập tam trọng thiên chưa từng có nửa điểm lắc lư bọn hắn liền đã đi tới đại la tiên vực Khương Trường Sinh ngồi xuống nói: Các ngươi ra ngoài đi, đều tự tìm địa phương thành lập đạo tràng, cũng có thể lựa chọn Tam thập nhị trọng thiên. Mọi người ngẩn người, nhanh như vậy đã đến. Tại bọn hắn dự bên trong ít nhất phải nửa canh giờ, tốc độ như vậy đã đủ khoa trương. Bọn hắn tuyệt đối là tự thân tưởng tượng cực hạn suy nghĩ. Dù sao bọn hắn đi không phải hư không vô tận r ì a mà là càng thêm hư vô mờ mịt đại thiên thế giới. Bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng không có nghi hoặc. Lúc này hành lễ rời đi. Mộ Linh lạc Bạch Kỳ cũng đi theo ra. Khương Trường sinh ánh mắt nhìn về phía c h ư Thiên Đại Đạo Thụ phía dưới, nơi đó liền có một tòa phi thăng đài. Về sau phi thăng giả là Tiên Đạo c h ư Thiên Đại Đạo Thụ, lại xuống Đại La Tiên Vực như vậy mới phải chọn lựa đạo trường của chính mình. Nếu như cố định tại Đại La Tiên Vực bên trong, xung quanh rất dễ dàng bị đạo tràng bao vây. 11 t ô n bàn cổ phân thân liền đợi tại c h ư Thiên Đại Đạo Thụ bên trên, còn có một tôn pháp lực phân thân, ai dám tại c h ư Thiên Đại Đạo Thụ dưới làm càn? cái kia chính là muốn chết. chờ thứ nhất phê tiên đế đến, ta liền có thể an tâm tu luyện. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hư không vô tận tiên đế nhóm đều là các phương giáo phái đỉnh tiêm đại năng, ngoài trừ tu hành thiên tư cao minh cũng am hiểu sâu quản lý cùng phát triển chi đạo, tất nhiên có thể vì đại la tiên vực chế định ban đầu trật tự. đương nhiên, có tiên đế ngưỡng cửa này tại tương lai một khoảng thời gian rất dài bên trong đại la tiên vực đều sẽ có vẻ tịch liêu, như thiên địa sơ khai, vạn vật chưa khai hóa. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại bắt đầu ngộ đạo. Đại La Tuyệt không phải tiên đạo điểm cuối cùng, bây giờ tiên đạo phát triển đến một cái ổn định mới giai đoạn, hắn cũng nên chuyên tâm vì chính mình mà tu luyện. Mấy năm sau, Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ trở về, bắt đầu ở Tử Tiêu Cung bế quan mà cơ võ quân, Diệp Tâm Địch đám người thì lựa chọn tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên liền nói chàng ít nhất cách Khương Trường Sinh gần một chút, an toàn hơn. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Ngàn năm về sau. nhóm đầu tiên tiên đế trải qua thiên đạo phi thăng đài liên tục truyền tống đến chư thiên đại đạo thụ dưới phi thăng đài bọn hắn mỗi một vị mới ra đến đều bị nơi này nồng đậm đại đạo linh khí chấn kinh đến về sau ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được rơi vào chợ thiên địa trên đại thụ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vĩ ngạn thần thụ đạo quân này cây là lai lịch ra sao thái thượng côn luân đi đến bỉ ngạn đạo quân bên cạnh nhẹ giọng hỏi bỉ ngạn đạo quân lắc đầu nói bần đạo có thể không nhận ra chắc là đạo tổ trồng trồng thực đi thôi nên đi đại la tiên vực bọn hắn thần niệm đã bắt được đại la tiên vực l i ê n ở phía dưới vô biên vô hạn thiên địa linh khí càng là bằng bạc vượt xa hư không vô tận hai người kết bạn sau khi rời đi mặt khác tiên đế cũng liên tục rời đi bọn hắn cũng không dám đối chư thiên đại đạo thủ có ý nghĩ xấu bọn hắn càng mong đợi là đại la tiên vực này chút tiên đế rất có ăn ý phân tán tại đại la tiên vực về sau lẫn nhau đạo c r à n g cách xa nhau xa xôi bọn hắn đều có ánh mắt lâu dài, đều không muốn cách lẫn nhau quá gần. Vạn Phật thủy tổ thì túng vân tiến lên trước du lịch Đại La Tiên vực lại tính toán sau. trăm năm về sau, phi thăng chi phong tạm thời dừng lại. tổng cộng phi thăng 54 vị tiên đế, siêu quá nửa đến từ đệ tứ thiên giới. Đại La Tiên vực cũng không có bởi vì bọn hắn đến mà náo nhiệt lên, tại trong một đoạn thời gian rất dài, Đại La Tiên vực sinh linh số lượng không có tăng trưởng. dù sao tiên đế đều không phải là phàm linh. sẽ không tùy ý sinh sôi hậu đại. Thời gian qua mau, tiên vực đấu t r y ể n tinh di, 3.000 n g ư ờ i ở giữa Thương Hải tăng điền. Theo xâm la vạn tượng thiên trợ trận ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, xuất hiện tại Đại La Tiên vực trung quanh khí tức càng ngày càng ít. Khương Trường Sinh chu diệt kiếm đố diễn thánh cũng không có dẫn tới đạo diễn quy mô xâm lấn, cũng không phải đạo diễn buông xuống cửu hận, mà là đạo diễn đang ở gặp Huyền Mệnh, Trấn Xu điên cuồng vây công, Khương Trường Sinh là theo Khương Tiền tiếng lòng bên trong biết được, tại Huyền Mệnh. trận chiến này đã huyên náo mọi người đều biết khương tiền đều bị ép tham dự một trận tự tại thiên chiến tranh hư không vô tận cũng phát sinh một kiện đại sự cái kia chính là thiên đế chính thức đem huyền hoàng đại thiên địa cải thành thái ất t i ê n vực đem 3.000 thiên địa chia nhỏ thành rất nhiều tiểu t i ê n vực cách mỗi vạn năm liền sẽ có mấy vị tiên đế phi thăng mà thiên đình cũng đang nhanh chóng bành trướng đạo tổ tên dần dần rời xa chúng sinh trong tai nhưng tôn trọng tiên đạo sinh linh càng ngày càng nhiều vội vàng 50 vạn năm khoảng chừng đi qua hư không vô tận đã triệt để biến thành tiên đạo đại đạo hư không võ đạo dấu vết bị xóa đi chỉ hữu nhân gian còn thịnh hành võ đạo mà tại tu tiên giới võ đạo đã bị tu tiên hệ thống dung hợp trở thành thể tu một ngày này lăng tiêu bảo điện bên trên thiên đế lười biếng chống đỡ nửa bên mặt hắn đã cởi trước khi đi chinh chiến đại kiếp bá khí dâu dài cùng ngực uy nghiêm phía dưới lộ ra cực sâu lòng dạ trên điện chính thần nhóm cũng đều có biến hóa lớn trần lễ bạch tôn dương triệt tóc trắng xóa t i ê n phong đạo cốt hôm nay lại có chuyện gì muốn tấu lên thiên đế buồn bực ngán ngẩm hỏi đang khi nói chuyện còn ngáp một cái thái ất tiên vực tại thiên đình quản lý hạ ngay ngắn rõ ràng bất quá thái bình phía dưới cũng có âm u chỗ thỉnh thoảng có một ít chuyện sẽ đâm đến thiên đình đến phần lớn là giáo phái tiên thần thế gia vọng tộc ở giữa mâu thuẫn thiên đế đối với những chuyện này đã mất đi hứng thú nhất là hắn cảm nhận được thiên đạo gạt bỏ về sau hắn tâm càng thêm trôi hướng đại la tiên vực Tu vi của hắn quá mạnh, khi hắn mong muốn tu luyện thần thông lúc ký tức bởi vì quá mạnh sẽ chọc cho tới thiên đạo khu trục một khắc này hắn cảm giác mình khả năng bị thiên đạo trục xuất đến không biết hư không, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại thiên thế giới bao la như không thông qua phi thăng đài rất dễ dàng mê thất thậm chí gặp được nguy hiểm. Những cái kia đến từ đại thiên thế giới võ đạo thiên cũng đã tại thần du đại thiên địa bên trong lan truyền đại thiên thế giới khủng bố đến mức nào. Trần lễ cười ha h à nói: Bệ hạ, đ ả o không cái đại sự gì, muốn nói, đó còn là phải nói chân long tộc. Chân long tộc chính là thiên đạo thay ngén mà thành chi thứ nhất thiên đạo c h ủ n g tộc. Thiên tư mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ bao quát khí huyết đều là tu hành trí bảo. Chân long tộc trước đó không lâu lại tao ngộ săn giết, bệ hạ bằng không đem chân long tộc nhận lấy. Lời vừa nói ra, có tiên thần đồng ý, cũng có tiên thần phản đối. Người phản đối lý do đều có khác biệt, có cảm thấy chân long tộc tư chất quá mạnh. sợ thiên đình ép không được, có thì cảm thấy đây đối với chủng tộc khác không công bằng, lo lắng chân long tộc mạnh mẽ sau ứ c hiếp chủng tộc khác. Thiên đế nghe được có chút sốt ruột, nói vậy liền đem chân long tộc mang đến đệ nhị thiên giới, cùng tiên đạo vương tộc làm bạn, vừa vặn thiên đạo chủng tộc cùng công đức vương tộc giúp đỡ cho nhau. Tiên đạo vương tộc cũng không có lúc trước đại kiếp bên trong rực rỡ hào quang, nhưng bọn hắn đã triệt để trưởng thành kỳ lân. vị kia vương tộc đứng đầu đã là tiên đế tu vi. cùng cảnh giới bên trong không có ba vị tiên đế hợp lại đối phó hắn, hắn rất khó chiến bại. Thời kỳ thái bình, tu tiên giả cũng là sẽ đấu pháp hoặc là vì thủ riêng chém giết. đối với dạng này sự tình, thiên đình chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. nhưng tu tiên giả hoàn toàn không đấu pháp, cái kia là không thể nào, cũng hết sức hài hước. thiên đình tác dụng là chế ước tu tiên giả ước hiếp phàm linh, đồng thời xử lý tu tiên giả ở giữa bất công nghĩa sự tình. dĩ nhiên, cái này bất công nghĩa phạm trù rất mơ hồ. cũng bị rất nhiều tu tiên thế lực lợi dụng. Khương Thiên mệnh đứng ra nói: Bệ hạ, ta khi nào mới có thể phi thăng đại la tiên vực? Lời vừa nói ra, lúc này liền có một ít thiên tướng đứng ra, phần lớn là khương tộc tiên thần, bọn hắn bèn nói tổ huyết mạch thiên tư vốn là cao hơn chúng sinh, dù cho là tiên đạo vương tộc, chân long tộc q u ộ t khởi, khương tộc vẫn như cũ là tối cường chủng tộc. Tại đây 50 vạn năm bên trong q u ậ t khởi quá nhiều kinh diễm vô song thiên kiêu. thậm chí có người được vinh dự là vị thứ hai khương nghĩa thiên đế khoát tay nói chậm đã nói chờ một chút chậm nghĩ là d ơ lên trời đình cùng một chỗ phi thăng các ngươi là muốn làm đại la tiên vực tiên thần vẫn là đại la tiên vực tu tiên giả lời nói này nghe được khương thiên mệnh muốn nói lại thôi hắn rất muốn nói có làm hay không tiên thần không quan trọng có thể dưới con mắt mọi người hắn không thể mỏng thiên đế mặt mũi thiên đế ngồi thẳng thân thể hai tay chống lấy đầu gối lắc lắc cổ nói, còn có chuyện gì? Nhất định phải là việc lớn, bằng không chớ có làm phiền c h ẫ m c h ẫ m vẫn phải sáng tạo thiên đế thần giám. Thiên đế thần giám chính là hắn tự sáng tạo đạo pháp, ẩn chứa phương pháp tu hành, pháp thuật, thần thông, trận pháp các loại, là hắn tỉ mỉ chuẩn bị truyền thừa. Hắn nghĩ tại chính mình trước khi đi lưu lại một ít gì đó. Một tên lão tiên đứng ra nói lên một cái khác cái cọc thế gian sự tình, thiên đế bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nghe tiếp. Cùng lúc đó. thần du đại thiên địa bên trong một tên nam tử quỳ gối trên vách núi chung quanh đều là biển mây chỉ có hắn chỗ vách núi ló đầu ra đến chán của hắn dính sát mặt đất thân thể cứng đờ người luyện thành bất diệt kim thân một thanh âm truyền đến nam tử ngẩng đầu nhìn lại thấy một tên nữ tử váy trắng đứng tại đám mây phía trên nhìn xuống hắn chương 577, chân chính bất tử trên đám mây nữ tử váy trắng da trắng như tuyết đôi mi thanh tú như liễu hai mắt thanh lãnh mơ hồ lập l o e linh quang, dáng người của nàng đoan trang thánh khiết, rồi lại lộ ra một cỗ mỹ hoặc chúng sinh mỹ cảm, hai loại khác biệt khí chất kết hợp với nhau. thấy trên vách núi nam tử thần sắc ngẩn ngơ, nam tử chẳng qua là thất thần một cái chớp mắt, hắn lập tức rủ xuống đôi mắt vội vàng nói: tại hạ xác thực luyện liền bất diệt kim thân, không biết năm đó đạo tổ ưng thuận hứa hẹn có thể là thật. nữ tử váy trắng chính là bạch kỳ, nàng lần này đến đây là đạt được khương trường sinh phân phó. đạo tổ từng hứa hẹn qua. Tiên đạo đệ nhất vị luyện liền bất diệt kim thân tồn tại sắp thành vì đấu chiến tiên thánh. Đấu chiến tiên thánh cũng không chỉ là thanh danh nghe uy phong, đạo tổ giao phó nhất định thần quyền. Ngươi tên là gì? Tại hạ họ tô, tên dần. Cái kia đúng là ngươi. Đi tới thiên đình, tiến vào phi thăng đài, ta lại ở phi thăng đài một chỗ khác chờ đợi ngươi. Phi thăng đài. Tô dần kinh ngạc, hắn vội vàng giải thích nói: Ta mặc dù luyện liền bất diệt kim thân, nhưng ta cũng không phải là tiên đế. ngài có phải hay không sai lầm? Bạch Kỳ phốc dọa một tiếng, nhịn không được che miệng cười khẽ. Tiểu tử này thật đúng là đủ thành thật. Tô dần không dám nhìn nàng, phi lễ chớ nhìn, đồng thời tránh cho chính mình nghĩ lung tung. Hắn có thể sẽ không cho là Bạch Kỳ liền là đạo tổ, nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt vị nữ tử này chính là đạo tổ tọa hạ phúc nguyên thánh mẫu. Chính là bởi vì ngươi không phải tiên đế mới khiến cho ngươi đi tới đại la tiên vực tu hành, ngày sau ngươi còn về được, đối đãi ngươi công đức viên mãn. mới có thể dỡ xuống đấu chiến tiên thánh tên. Bạch Kỳ lời lệnh tô dần thở dài một hơi, trong lòng đi theo bay lên vô hạn hy vọng. Đi tới Đại La Tiên Vực, hắn có thể nhìn thấy đạo tổ sao? Tô Dần mặc dù mới một ngàn tuổi, nhưng hắn trong lòng một mực sùng bái đạo tổ. Hắn bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thấy đạo tổ một mặt. Tốt, chờ mong đấu chiến tiên thánh có thể danh chấn tiên đạo, bảo vệ tiên đạo, không cô phụ bất diệt kim thân truyền thừa cùng với đạo tổ đối ngươi chờ mong. Bạch Kỳ vứt xuống lời nói này liền rời đi. Tô Dần đứng dậy nhìn nàng đi xa thân ảnh trong lòng cảm xúc phun trào. Đạo Tổ đang chờ mong ta. Tô Dần nắm chặt hai quả đấm chỉ cảm thấy tiền đồ vô hạn quang minh. Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh đứng dậy hắn đang tại hoạt động gân cốt đi qua 50 vạn năm khô t ọ a n ngộ đạo đạo hạnh của hắn tăng trưởng không ít nhưng khoảng cách đột phá xa xa khó vời. Đại La chi cảnh đột phá tuyệt không phải trăm vạn năm có thể thành công. bất quá hắn thấy chính mình hương h ỏ a giá trị bản thân tăng lên liền rất thỏa mãn hiện tại hắn là thật không sợ bất luận cái gì diễn thánh bạch kỳ lại gần hỏi chủ nhân đấu chiến tiên thánh có gì thần quyền khương trường sinh hồi đáp đánh thần đả thánh đánh hết thảy tiên thần quyền lực người thậm chí có thể đánh thiên đế điều kiện tiên quyết là tiên thánh thần phật phạm sai lầm đấu chiến tiên thánh tồn tại liền là chống lại hết thảy bất công nghĩa vì tiên đạo chúng sinh mà chiến bạch kỳ nghe xong trong mắt đi dạo đấu chiến tiên thánh thần quyền so với nàng trong dự đoán phải lớn hơn nhiều thậm chí có thể nói là dưới một người chúng sinh phía trên khương trường sinh nhìn về phía mộ linh lạc mộ linh lạc đã là tiên đế đồng dạng tại chiến đấu đại la chi đạo đại la cùng tiên đế nhìn như chỉ có một tầng tranh lệch cảnh giới kỳ thực ngày đêm khác biệt so trước mặt hết thảy tranh lệch cảnh giới cộng lại đều lớn bất quá có hai người nhanh muốn xông ra tầng kia đại la trước c h ư ớ ngại tiến vào thuế biến kỳ côn luân giáo chủ cùng vạn phật thủy tổ trừ bọn họ hai người bên ngoài thiên đế khoảng cách đại la chi cảnh gần nhất nguyên bản hẳn là khương nghĩa tiếp cận nhất đại la làm sao khương nghĩa còn tại 18 t ầ n g địa ngục tiếp nhận trừng phạt gột rửa một thân nghiệp lực ít nhất còn có mấy chục vạn năm khương nghĩa mới có thể rời đi địa phủ sau đó bị khu trục r a hư không vô tận chờ xuất hiện vị thứ hai đại la lúc ta gánh liền không có nặng như vậy khương trường sinh nghĩ đến về sau đạo diễn đột kích kết quả bị côn luân giáo chủ vạn phật thủy tổ ngăn lại v h c h u n g không gặp được hắn chân thân vậy thì có ý tứ không thể luôn là hắn vì tiên đạo che gió che mưa cũng nên nhường tiên đạo tới đối mặt thuận tiện hiện ra chính mình mạnh mẽ tại đại thiên thế giới không có d ấ u rốt nói chuyện chỉ có biểu hiện ra mạnh mẽ mới có thể chấn nhiếp kẻ địch đại thiên thế giới không giống với hư không vô tận thật chính là vô biên vô hạn thế lực ở giữa sẽ chỉ tranh đấu sẽ rất ít liên hợp càng không khả năng bởi vì cảm thấy tiên đạo có tiềm lực liền đoàn kết lại chèn ép tiên đạo nói trắng ra là đại thiên thế giới không có tuyệt đối bá chủ, cho nên thế lực nhóm chỉ để ý tự thân lợi ích, không có công phu đứng tại đại thiên thế giới góc độ đi cân nhắc vấn đề. chuyển động xong gân cốt sau khương trường sinh tan biến tại tại chỗ. hắn tới đến trên biển mây, nơi này biển mây hiện lên màu tím lộng lẫy, lại lộ ra thần bí không khí quỷ quái. khương trường sinh nhấc tay khẽ vẫy, một đoàn khí trong tay hắn dần dần ngưng tụ thân hình, hắn mặt lộ vẻ vẻ tò mò. này đoàn khí chính là mấy chục vạn năm trước chu diệt đại đạo chi thần vô tự hống bị chu diệt vô tự hống vậy mà lại sinh ra trước mắt vẫn còn t h a i ngén trạng thái đây mới thật sự là giết không chết khương trường sinh nắm vô tự hống xê dịch đến chư thiên đại đạo thụ trước hắn đi đến vong sinh tỉnh trước đây là giết ngươi tuôn ra tới liền để ngươi nếm thử mùi vị khương trường sinh nghĩ thầm đến sau đó đem vô tự hống ném vào vong sinh tỉnh bên trong nhìn vong sinh tỉnh mặt nước hiện nổi sóng khương trường sinh thấy chính là tương lai hắn phát hiện đại la chi cảnh mặc dù không gì làm không được lại cũng có được phiền não đó chính là nhìn thấu quá khứ tương lai về sau dễ dàng trầm mê trong đó tu luyện sau khi khương trường sinh liền ưa thích quan trắc tương lai nhìn một chút muôn vàn biến hóa hắn có khả năng căn cứ từ mình một cái ý nghĩ tới suy đoán khác biệt tương lai n à y loại trưởng khống hết thảy cảm giác rất dễ dàng để cho người ta mê thất bây giờ nhìn lấy vô tự hống hãm sâu vong sinh t ỉ n h khương trường sinh bỗng nhiên cảnh giác lên đại la là rất mạnh nhưng viễn cổ tiên đạo đại la cũng không ít thậm chí có tồn tại đã quan chắc đến tương lai thấy hắn mặc dù như thế viễn cổ tiên đạo vẫn là biến mất đại thiên thế giới tồn tại chưa hẳn không thể quan chắc tương lai khương trường sinh bắt đầu nhập định hắn đứng tại vong sinh t ỉ n h bên cạnh thân hình như tùng không nhúc nhích không biết đi qua bao lâu phương xa phi thăng đài sinh ra gợn sóng một đạo quang hồng bay lên ngay sau đó một đạo thân ảnh theo bên trong bước ra rõ ràng là tô dần tô dần một mặt lòng còn sợ hãi chi sắc mặc dù phi thăng đài thiên kiếp vì hắn tạm thời đóng cửa nhưng này loại nhảy vọt đại đạo hư không truyền tống vẫn là làm hắn rất khó chịu lúc trước hắn căn bản không dám động cảm giác hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành cho bụi hồn phi phách tán hô tô dần nỗ lực bình phục cảm xúc hai mắt theo bản năng quét nhìn chung quanh đi theo ngẩng đầu nhìn lại, hắn chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đây là cái gì cây? Không khỏi quá hùng vĩ. Cái này là đại la tiên vực sao? t ô dần tim đập nhanh hơn đưa mắt nhìn lại, thưởng thức chư thiên đại đạo thụ trắng lệ. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đồng dạng đứng tại chư thiên đại đạo thụ phía dưới trên đất. Hắn do dự một chút, lúc này bay qua. Hắn tới đến khương trường sinh bên cạnh, thận trọng nhìn lại. Khương Trường Sinh không dùng pháp bảo che đậy hình dáng, khiến cho hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Tiền bối, tô dần ôm quyền hành lễ, nhỏ giọng kêu. Khương Trường Sinh vẫn còn trạng thái nhập định, hắn mở to con mắt, phảng phất nhìn c h ầ m t r ằ m vong sinh tỉnh xuất thần. Tô dần thấy kỳ quái, tầm mắt không tự chủ được rơi vào vong sinh tỉnh lên. Chẳng lẽ này trong hồ có đồ vật gì? Đánh chết tô dần cũng không nghĩ đến, đây cũng không phải là hồ, mà là một cái giếng. Tô dần bỗng nhiên nhíu mày, hắn thấy trong hồ có đồ vật đang du động, chẳng lẽ liền là vị tiền bối này đang nhìn đồ vật? Dần dần, Tô dần cũng nhìn đến xuất thần, trong hồ đến cùng cất giấu cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi bất diệt kim thân đủ mạnh sao? Một thanh âm truyền đến, cắt ngang Tô dần suy nghĩ. Tô dần quay đầu nhìn lại, thấy Khương Trường Sinh đang nhìn mình c h ầ m c h ằ m hắn liền vội vàng hành lễ, nói: Bái kiến tiền bối, tại hạ Tô dần, tiền bối biết được ta bất diệt kim thân. xin hỏi tiền bối danh hiệu hắn cũng là không nghĩ tới đối phương là đạo tổ tại trong sự nhận thức của hắn đạo tổ siêu phàm thoát tục thù hạ đại năng nhiều vô số kể sao sẽ đích thân tới bái kiến hắn khương trường sinh cười nói tiếp nhận ta một trưởng nếu là ngươi có thể chống đỡ ta đây liền nói cho ngươi danh hào của ta ngươi có dám thử một chút tô dần nghĩ thầm đối phương nếu có thể nhận ra hắn bất diệt kim thân cái kia tất nhiên cùng đạo tổ có quan hệ không có khả năng hại hắn hắn lúc này gật đầu nói vậy thì mời tiền bối chỉ giáo tiếng nói vừa ra hắn màu da trong nháy mắt biến thành màu vàng kim mà lại là lóng lánh ánh sáng màu vàng kim cả người hắn khí chất đột nhiên nhất biến theo hơi lộ ra nhát gan biến thành hăng hái từ khi hắn luyện liền bất diệt kim thân hắn liền chưa bại một lần tiến vào bất diệt kim thân trạng thái về sau hắn có loại vô địch thiên hạ tự phụ cảm giác dù cho là đối mặt thần bí tiền bối hắn cũng có lòng tin hắn muốn cho tiên đạo các tiền bối nhìn một cái chính mình bất diệt kim thân mạnh mẽ hắn nhưng là tương lai đấu chiến tiên thánh khương trường sinh mặt mỉm cười hắn chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng hướng tô dần vỗ tô dần còn duy trì tự tin nhếch miệng lên con ngươi của hắn cũng không kịp biến hóa một hồi trưởng phong bất ngờ đánh tới hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi gió đi theo lay động lay động này mảnh bãi cỏ khương trường sinh yên lặng chờ mấy tức về sau Hắn đi theo vừa nắm tay, lúc trước thổi qua đi trường phong lại thổi trở về một lần nữa ngưng tụ thành tô dần thân ảnh. Tô dần thân thể vừa khôi phục mãnh liệt ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập hoàng sợ. Ngươi, tô dần chưa bao giờ có như thế kinh dị cảm thụ. Vừa rồi một khắc này hắn là chết sao? Khương trường sinh cười hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi bất diệt kim thân còn mạnh hơn sao? Ta tô dần không phản bác được. chủ yếu là hắn còn vô pháp theo vừa rồi bỏ mình cảm giác sợ hãi bên trong tỉnh táo lại khương trường sinh đưa tay ngón trỏ cách không đối hướng hắn hắn đi theo lâm vào trong hoàng hốt ánh mắt mất đi thần thái rất lâu tô dần đột nhiên giật mình tỉnh lại nhưng trước mắt đã không có khương trường sinh thân ảnh hỗn nguyên bất diệt kim thân tô dần hồi tưởng đến trong đầu trí nhớ mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc bất diệt kim thân phía trên lại còn có cảnh giới càng cao hơn hắn chẳng qua là nhập môn vừa rồi người kia chẳng lẽ là? tô dần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng không khỏi toàn thân run rẩy về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. một thanh âm truyền đến tô dần quay đầu nhìn lại phát hiện cách đó không xa ngồi một đạo thân ảnh không phải khương trường sinh mà là diệp tâm địch. tô dần liền vội vàng đi tới đưa tay hành lễ hỏi lúc trước vị tiền bối kia diệp tâm địch nhắm mắt lại nói quên hắn ít nhất giấu ở trong lòng ngươi. tô dần thần tâm chấn động. càng thêm xúc động chương 578, đại la khó cứu tiền bối đạo tổ lão nhân gia ông ta là nhường ngài dạy bảo ta tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân sao tô dần cố nén xúc động một mặt mong đợi hỏi diệp tâm địch nghe xong vẻ mặt không thay đổi trong lòng thì hết sức xấu hổ hỗn nguyên bất diệt kim thân đó là cái gì lão tử liền bất diệt kim thân đều sẽ không tiểu tử này thật sẽ đoán a cũng không nghĩ một chút ta nếu là hỗn nguyên bất diệt kim thân, cái kia đấu chiến tiên thánh còn đến phiên ngươi. thấy diệp tầm địch yên lặng, tô dần không dám truy vấn, hắn tiếp tục bình phục tâm tình. lúc trước đạo tổ một t r ư ờ n g kia thật sự là đáng sợ, hắn tự cho là luyện liền bất diệt kim thân về sau thân thể bất tử bất diệt, coi như đánh không lại những cái kia đại năng, những cái kia đại năng cũng đừng hỏng giết hắn. qua một hồi lâu, tô dần mới vừa bình tĩnh trở lại, chính hắn đi đến phong sinh tỉnh bên hồ, bắt đầu tĩnh t a luyện công. tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại vạn vật tam thiên đỉnh bên trong thối luyện thể phách luyện tự nhiên là hỗn nguyên bất diệt kim thân bất diệt kim thân khó luyện mấy chục vạn năm tới tiên đạo cũng chỉ có tô dần thành công hỗn nguyên bất diệt kim thân tự nhiên càng khó cho dù là khương trường sinh cũng không có đại thành dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không có nghiên cứu hỗn nguyên bất diệt kim thân mặc dù không có đạt đến đại thành hắn thân thể lực lượng đã rất mạnh không sử dụng pháp lực hắn cảm giác mình cũng có thể dễ dàng bắt chẹt kiếm đ ố diễn thánh bạch kỳ đứng tại vạn vật tam thiên đỉnh bên cạnh nói xong đại la tiên vực bên trong sự tích tiên đế số lượng càng ngày càng nhiều này chút đại năng cũng bắt đầu lẫn nhau đi lại hoặc là sáng tạo công đức t ỉ như điểm hóa sinh linh tạo thành tạo hóa phúc địa các loại trừ ra quen thuộc vạn vật thủy tổ côn luân giáo chủ bên ngoài bắt đầu xuất hiện mới đạo hiệu quát tháo phong vân khương trường sinh rất hài lòng không thể luôn là mấy vị kia đại năng một mực đi ở phía trước cương giả càng nhiều đối tiên đạo phát triển càng có lợi đối với tiên đế nhóm điểm hóa đại la tiên vực bên trong hoa cỏ cây cối vì chủng tộc khương trường sinh không có ý kiến dù sao dạng này tạo hóa là rất khó có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay đúng rồi chủ nhân đại la tiên vực có phải hay không bị trận pháp gì nhốt chặt có người nghĩ rời đi nhưng xông ra không được rất dễ dàng mê thất sau đó lại bay trở về Bạch Kỳ tò mò hỏi, mỗi lần nghĩ đến toàn bộ Đại La Tiên vực đều là chủ nhân sáng tạo, cho dù là nàng cũng theo đó kinh ngạc tán thán. Đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn? Không sai, đây là xâm la vạn tượng thiên chợ trận có thể theo xâm la vạn tượng thiên chợ trận bên trong sông ra đi. Vậy thì có có được tại Đại Thiên Thế giới dừng chân tư cách ta không phản đối có người đi sông. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói ra, lời nói này nhường Bạch Kỳ nhớ kỹ, quyết định đến lúc đó truyền đi. Đại Thiên Thế giới sao mà nguy hiểm? cũng nên nhường tiên đạo đại năng sông ra đi thay chủ nhân hấp dẫn cửu hận bạch kỳ mặc dù không có một mình sông sáo qua đại thiên thế giới nhưng nàng cảm thấy tiên đạo khẳng định có kẻ địch theo hư không vô tận lên nàng liền nghe thấy rất nhiều hư không bên ngoài tồn tại có thể những tồn tại này không có uy hiếp được hư không vô tận nói rõ là chủ nhân một mình gánh chịu càng là bình tĩnh càng nói rõ chủ nhân gánh chịu áp lực càng lớn trò chuyện trong chốc lát bạch kỳ rời đi từ tiêu cung khương trường sinh thì tiếp tục luyện thể. Tô dần xuất hiện nho nhỏ kích thích đến hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân theo hắn nơi này truyền xuống cũng không thể bị hậu bối siêu việt. Một bên khác thiên đế cùng trần lễ đang ở bàn đào lâm bên trong trò chuyện tô dần. Ngàn tuổi tư thái liền luyện liền bất diệt kim thân quả nhiên hậu bối thiên tư sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, huống chi tiên đạo kỳ nguyên hơn xa tại võ đạo kỳ nguyên. Trần lễ cảm khái nói: bọn hắn tự mình đưa tô dần vào phi thăng đài, đến nay nghĩ đến tô dần gương mặt kia. bọn hắn đều có loại xưa đâu bằng nay cảm giác thiên đế nhẹ gật đầu hỏi khương tộc đế mạch có không tốt người kế tục bây giờ khương tộc đế mạch đã danh chấn thái ất tiên vực thậm chí liền hư không vô tận khu vực biên giới đại thiên địa đều có bọn hắn sông sáo thân ảnh trần lễ cười nói tự nhiên là có đều đã đi tới đệ tam thiên giới tu hành bất quá đến mức có thể hay không cùng tô dần so rất khó phán định dù sao đi không phải một con đường thiên đế cảm thấy có lý Tô dần tại thể tu bên trên thiên tư rất khủng bố, nhưng ở nạp khí trên việc tu luyện chưa hẳn liền hết sức xuất chúng. Hai người trò chuyện lên thái ất tiên vực bên trong có tên thiên kiêu, dự đoán ai biết chúa tể thời đại tiếp theo phong vân. Nói tóm lại, thiên đình thiên kiêu vẫn là rất nhiều. Điều này nói rõ thiên đình phát triển được rất tốt, cũng không có đi nhầm đường. Trò chuyện một chút, thiên đế bỗng nhiên nâng lên khương nghĩa cùng khương thiện. Hai đứa con trai này, một vị người mang thôn vệ thiên phú, thành tựu đại kiếp chi thần. một vị chính là vạn cổ sát tinh sát nghiệp thâm trọng lúc trước trong đại kiếp càng là lưng đeo khổng lồ á c nghiệp khiến cho hắn mỗi lần nghĩ đến lúc liền sẽ ái n á y hắn cảm thấy này hai nhi tử là vì hắn lưng đeo những thứ này đợi công đức viên mãn về sau bạch kỳ sẽ đón hắn nhóm đi đại la tiên vực đạo tổ sẽ đích thân dạy bảo bọn hắn trần lễ nói khẽ thiên đế cảm khái nói chẳng qua là đợi thêm mấy chục vạn năm cũng không biết đại la tiên vực là hạng gì quang cảnh bệ hạ không cần lo lắng thái ất cùng đại la tranh lệch lớn biết bao, huống chi còn có thần du đại thiên địa tại trần lễ an ủi nói hắn biết thiên đế một mực có cái này lo lắng lưu tại thái ất tiên vực luôn cảm giác lạc hậu một bước sợ bị hất ra tranh lệch thiên đế đi theo hỏi trần lễ ngươi nói đợi tiên đạo đại kiếp đến sẽ là như thế nào đại đạo hệ thống hướng chúng ta khởi sướng trùng tích bệ hạ chờ tiên đạo đại kiếp đến cái kia đến là bao nhiêu năm về sau ngàn vạn năm vẫn là 100 t r i ệ u năm. Không ai nói rõ được, nhưng có một chút có khả năng hiểu rõ. Đại kiếp dị số phủ xuống thời giờ nhất định tại đại kiếp đem muốn tới lúc mà không phải kỷ nguyên mới vừa mới bắt đầu. Cũng thế, hiện tại suy nghĩ nhiều không cần thiết. Bất quá nói thật, ta là thật không tưởng tượng ra được như thế nào đại đạo hệ thống mới có thể phá vỡ tiên đạo. Ha ha ha, lời này c h ậ m thích nghe. Xuân đi thu đến, bốn cấp thay đổi, thời gian một năm như giây vượt qua. ngàn năm thoáng qua tức thì, chư thiên đại đạo thụ dưới, tô dần treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, thừa nhận lôi điện thối luyện hắn ở t r ầ n làn da hiện lên màu vàng kim, mặt ngoài hiện ra từng đầu sâu sắc hoa văn rất sống động, cả người trạng thái mười phần quỷ dị. Diệp Tâm Địch đứng trên đồng cỏ ngưỡng vọng hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiểu tử này thân thể khí tức thật sự là càng ngày càng đáng sợ, đáng chết, bất diệt kim thân làm sao khó như vậy luyện? Diệp Tâm Địch trong lòng phiền muộn. mấy chục vạn năm trước đạo tổ truyền xuống bất diệt kim thân lúc hắn liền từng luyện qua thất bại bây giờ đi vào đại thiên thế giới n g ợ n đại đạo linh khí hắn vẫn không luyện được bất diệt kim thân cái này khiến hắn hết sức sụp đổ diệp tâm địch chỉ có thể không nhìn tới tô dần thấy tô dần đột phá đơn giản so giết hắn còn làm hắn khó chịu ánh mắt của hắn quét qua vong sinh tỉnh bỗng nhiên nhìn thấy mặt hồ nổi lên gợn sóng t ự a hồ đáy nước có động tĩnh hắn lúc này đứng dậy lách mình đi vào bên hồ cúi đầu nhìn lại mặt hồ sóng nước lấp loáng, mơ hồ rõ ràng một đạo thân ảnh đang du động. Đạo thân ảnh này rất khó phát giác, như là ẩn thân. Cho dù là Diệp Tầm Địch Tu Vi cũng thấy không rõ cụ thể thân hình. Này trong hồ có đồ vật. Tại Diệp Tầm Địch trong nhận thức biết, c h ư Thiên Đại Đạo t h ụ dưới đất đai chính là đạo tổ hậu hoa viên, há có thể gặp nguy hiểm. Nếu như không phải kẻ địch xâm lấn, cái kia đáy hồ cất giấu cái gì? Chẳng lẽ này mảnh hồ nước có thể t h a i ngén sinh linh? Diệp Tâm Địch đang muốn tiến lên nhìn lại, kết quả bà vai bị vỗ một cái, dọa đến hắn toàn thân lắc một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thở dài một hơi. Đập bà vai hắn chính là Bạch Kỳ, chỉ thấy Bạch Kỳ cười k h a n h khách nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói: có thể chớ tới gần này tòa giếng sẽ chết. Đây là chủ nhân nói. Diệp Tâm Địch nghe xong, t ò mò hỏi: ngươi cũng đã biết phía dưới cất giấu cái gì? Còn có, ngươi nói đây là một cái giếng. Bạch Kỳ thần thần bí bí nói: không sai. đây là một cái giếng cụ thể là cái gì ta không thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần biết rơi vào liền đại la cũng khó cứu khoa trương như vậy diệp tâm địch dọa đến lui lại hai bước rời xa vong sinh tỉnh bạch kỳ quay đầu nhìn về phía tô dần nói chủ nhân nhờ ngươi dạy hắn một chút thần thông phép thuật hắn không thể chỉ là tôi thể tốt ta cũng muốn thử xem tiểu tử này những thiên phú khác như thế nào diệp tâm địch cười gật đầu hai người cùng nhau nhìn về phía tô dần giờ phút này Tô dần đang đứng ở thời điểm then chốt, lớn đạo nôi điện khiến cho hắn bất diệt kim thân bắt đầu xuất hiện vết rách. Cũng may không có giải thể. Bạch Kỳ cùng Diệp Tầm Địch cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Đạo tổ làm sao phái n g ư ơ i đến? Chẳng lẽ đạo tổ không có ở bế quan? Diệp Tầm Địch nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi. Hắn nói có muốn chết tới? Muốn chết? Diệp Tầm Địch càng thêm hoang mang. Những tiên đế đó đều là theo Hồng Trần bên trong giết ra tới, ai dám đắc tội đạo tổ? Chờ chút. chẳng lẽ là Diệp Tầm Địch quay đầu nhìn về phía phương xa Đại La Tiên vực Thiên địa phần cuối nơi đó là cực hạn hắc ám không có cái gì Cùng lúc đó Sâm La Vạn Tượng Thiên trợ trận bên ngoài bằng bạc sương mù tím bên trong có ba đạo thân ảnh đang ở tiến lên trong đó hai người chính là trước đó vô tự hống đi theo hai tên đi ngang qua người thân giáp nam tử cùng váy lụa màu nữ tử cùng sau lưng bọn họ chính là một tên mang theo mặt nạ đồng xanh người người mặc rộng thùng thình áo bào tóc trắng xóa, không biết là nam hay nữ. sư phụ lúc nào đi vào? váy lụa màu nữ từ hỏi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. bọn hắn đã tới mấy chục năm, nhưng sư phụ một mực để bọn hắn án binh bất động. nàng không thể nào hiểu được sư phụ lợi hại như thế, cần gì chờ đợi? thần giáp nam tử đồng dạng nhìn về phía mặt nạ thân ảnh. mặt nạ thân ảnh mở miệng phát ra thanh âm trầm thấp. nơi đây có lực lượng nào đó tại, hẳn là trận pháp có thể thi triển ra như thế tinh diệu đại trận. đối phương lai lịch không nhỏ, ít nhất nơi này cũng không phải là nơi vô chủ. Theo ta biết, đạo diễn cùng Huyền Mệnh cũng không có như này cao thâm trận pháp, có lẽ là đến từ mặt khác siêu thoát đạo thống. Mặt khác siêu thoát đạo thống. Thần giáp Nam tử nhíu mày nói, chẳng lẽ mấy chục vạn năm trước Chu Diệt kiếm đ ố diễn Thánh cường giả bí ẩn liền tại bên trong. Mặt nạ thân ảnh nói, rất có thể, nhưng đối phương cũng không có tập kích chúng ta, cho nên ta đang do dự. Thần giáp Nam tử cùng váy lụa màu nữ tử yên lặng. nếu như thật sự là chu diệt kiếm đ ố diễn thánh tồn tại vậy bọn hắn xác thực đến lo lắng nhiều một phiên không được tới đều tới gốc cây kia nếu như là đại đạo linh vật này tồn tại thủ tại chỗ này chứng minh này đại đạo linh vật giá trị siêu việt chúng ta tưởng tượng vậy liền nhường vi sư thử một chút nếu như hắn thật chính là chu diệt kiếm đ ố diễn thánh tồn tại cái kia lại tính toán sau mặt nạ thân ảnh mở miệng nói hắn nâng tay phải lên một tấm bia đá chống rỗng xuất hiện cấp tốc biến lớn thần giáp nam tử váy lụa màu nữ tử yên lặng thối lui đến sau lưng sư phụ bọn hắn mảy may không hoảng hốt dù sao bọn hắn sư phụ vốn là mạnh hơn diễn thánh chẳng qua là không xác định đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu